Hàng Lập nghe đến đây đã hiểu được sơ qua, điều mà mấy người này nói là về chuyện ở tu tiên giới Việt Quốc mấy năm nay liên tục có tu sĩ mất tích. Những người này giống như bị những tên sao mạng bắt được, nhưng sau khi uy hiếp lại thả ra, nghe khẩu khí của bọn họ thì bọn họ bị người khống chế, ép làm những việc hại người. Các ý niệm trong đầu Hàng Lập chuyển động cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra việc này không dây vào là tốt nhất. Dù sao, những kẻ sao mạng khiến nhiều tu sĩ như vậy mất tích mà đến tận ngày hôm nay vẫn tiêu diêu tự tại chưa bị phát hiện ra, chứng tỏ những người này rất giảo hoạt, tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa, một khi đã có thể khống chế được tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, vậy thì không nói chừng còn là tu sĩ kết đan kỳ ẩn giấu phía sau. Mình chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nhỏ nhoi, ở cái biến cố này không cần chuốt họa vào thân làm gì. Hàng Lập đã có quyết định trong lòng, liền lập tức thu thần tức trở về, không hề quan tâm đến đám tu sĩ này nữa những người này mặc dù đen đủi và đáng thương nhưng hắn chẳng thân thích gì với bọn họ nên hắn chẳng dạy gì mà mạo hiểm quản việc của bọn họ chỉ có thể để bọn họ tự cầu phúc mà thôi hơn nữa thất đại phái bây giờ giống như lời mà lão già mặt đen phân tích đang toàn lực đối kháng với người trong ma đạo căn bản không thể nào phân thân được cho dù hàng lập giúp họ báo tin thì hơn phân nữa thất đại phái cũng chẳng quản đến việc này hàng lập chỉ có thể lạnh lùng nghĩ như vậy một khi đã không cần phân thân nghe chuyện người khác Hàng Lập càng thả lỏng tâm tư ăn cơm, chỉ thi thoảng làm ra vẻ như đang tò mò, chỉ vào mấy thứ kỳ lạ bên ngoài cửa sổ hỏi Tần Bình cái này cái kia. Tần Bình đương nhiên miệng năm miệng 10 giải thích không ngừng cho Hàng Lập, kể từ đó cả bàn thức ăn hơn phân nửa vào trong bụng Hàng Lập, làm cho Tần Bình lè lưỡi mà nhìn. Thầm nghĩ vị thiếu gia này của mình chẳng những có tinh lực hơn người mà sức ăn cũng không nhẹ. Lúc này đám tu sĩ bên bàn kia đã đứng dậy đi xuống lầu, bộ dáng lúc rời đi Hàng Lập thấy rõ... Đều là vẻ mặt ủ rũ cuối đầu mà đi Xem ra ngay lập tức bọn họ không thể nghĩ ra được phương pháp gì tốt cả Nhìn thấy điều này Hàng Lập ăn thêm vài miếng lớn Rồi để Tần Bình gọi người đến tính tiền Nhưng Tần Bình chỉ cười hì hì Lấy một tấm yêu bài của Tần Bình trên người ra Hoền hoàng đi xuống lầu Chỉ trong chốc lát Hắn liền lên lầu bẩm báo với Hàng Lập À thiếu gia hà Ta đã đặt yêu bài ở đây rồi Bảo tên trưởng quậy cuối tháng đi đến phủ chúng ta tính tiền là được à. Tiền cơm không cần chúng ta phải bỏ tiền ra Anh thiếu chủ cái Tần Phủ mỗi tháng đều có một hai trăm tiền chi phí có thể báo về Phủ. Ta đã ghi tiền cơm với tên của Thiếu Gia rồi. Hàng Lập nghe thấy hơi ngạc nhiên một chút, cảm thấy Tần Phủ thật xa xỉ. Nhưng trên mặt lại thể hiện vẻ mờ mịt lúng túng, rồi đứng dậy mang theo Tần Bình xuống lầu. Buổi chiều, Hàng Lập không tiếp tục đi bộ nữa, mà được Tần Bình giáo huấn liền đề nghị một chiếc xe ngựa, ngồi trên xe đi một vòng quanh mấy nơi quan trọng của Việt Kinh. Mặc dù còn có rất nhiều nơi chỉ ở ngoài nhìn, Nhưng đại khái địa hình nơi đây Hàng Lập đã có ấn tượng ban đầu. Đến tối muộn, Hàng Lập mới tận hứng trở về tân phủ. Lần này tên tân quý canh cửa đợi Hàng Lập xuống xe, liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng, rất ân cần với Hàng Lập. Hắn sợ vị thiếu gia mới xuất hiện này, còn tức hắn chuyện có mắt mà không trọng hôm qua. Hắn muốn ấn tượng của vị thiếu gia này đối với mình phải thay đổi mới được. Trong khi Hàng Lập sau còn nhớ lại cái chuyện hôm qua ở trong lòng chứ, sớm đã vứt bỏ ra khỏi đầu từ lâu rồi. Trong đầu hắn lúc này Điều là nghĩ đến làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tần phủ Nếu mà không được thì ít nhất phải bảo vệ được tính mạng của tần ngôn Nếu không thì lúc trở về không biết ăn nói sao với lý hóa nguyên Nghĩ như vậy Hàng Lập đã có chủ ý an tâm tiến vào tần phủ Buổi tối Hàng Lập không kiên dè bất cứ ai trực tiếp tìm đến vị tần thúc của mình Sau khi cùng với tần ngôn bàn bạc một lát trong mật thất rồi mới cao hứng đi về Mà bắt đầu từ ngày thứ hai Bên cạnh Tần Ngôn, mỗi khi ra ngoài đều có thêm một người thanh niên lạ lẫm hơn nữa từ khẩu khí thì không giống người bản địa của Việt Kinh. Mà Tần Ngôn lại rất nhiệt tình giới thiệu người thanh niên này cho mỗi một người quen biết, nói là hậu bối của một vị trưởng bối, để những người bạn tốt biết. Mấy người quen biết với Tần Ngôn, không phải đại quan quý nhân thì cũng là cự thương hào phú. Mặc dù đều thấy rằng người thanh niên này nửa bước không rời khỏi người Tần Ngôn có chút kỳ quái, nhưng sau khi thám thính chi tiết của hàng lập, mấy lão già giang sảo như bọn họ tự nhiên đều thể hiện ra phong cách của một vị trưởng giả nhân từ. Cuối cùng, Hằng Lập đã lần đầu tiên được tiếp xúc với tầng lớp thượng tầng của Việt Kinh. Thời gian nháy mắt trôi qua đã hơn 2 tháng. Hằng Lập dường như đã thực sự trở thành thiếu gia của Tần phủ, chẳng những có đại ngộ giống như con cái của Tần Ngôn, hơn nữa bây giờ Tần lão gia bất kể là kinh doanh hay là tiếp khách, hắn đều không ngoại lệ mang Hằng Lập đi theo bên người, có vẻ như muốn bồi dưỡng Hằng Lập vậy. Kể từ đó lời đồn hàng lập là con riêng của tần lão gia rất nhanh truyền ra bên ngoài tần phủ biến thành lời đồn của các thế gia quen biết với tần gia nhưng tần ngôn không hề để ý đến mấy lời đồn đải này hoàn toàn làm ra vẻ các người đoán như thế nào thì các người chịu điều này khiến cho mọi người càng nhất trí với phán đoán này kết quả là khiến cho một ít đệ tử thiếu gia không nhịn được nữa không biết là do trưởng bối bảo hay là do tự cho mình là hơi thông minh một chút muốn khích bác hàng lập một chút để xem tính chân thật của lời đồn Nhưng trước cái bộ dạng làm ra vẻ ngốc nghếch Cái gì cũng không biết của Hàng Lập Những người này đều phí công vô ích Lâu dần những người trong tần phủ Rốt cuộc xác nhận thân phận thiếu gia tần phủ của Hàng Lập Cho rằng việc tần ngôn sủng ái Hàng Lập như vậy Chỉ là muốn bù đắp chút ấy nấy trong lòng mà thôi Mặc dù vài công tử và tiểu thư của tần gia Vốn được tần ngôn sủng ái Nên cảm thấy khó chịu về điều này Nhưng bị tần lão gia áp chế Nên không dám động tay động chân gì với Hàng Lập Nên chỉ có thể vuốt vuốt mũi tạm thời nín nhịn mà thôi chẳng qua bọn họ đã chửi sau lưng tên hàng lập quê mùa này không ít lần nhưng mà những người này không biết rằng buổi tối khi hàng lập ở trong phòng tu luyện công pháp thì đều dùng thần thức bao phủ cả tầng phủ mặc dù thời gian mỗi lần không dài nhưng cũng đủ để phát hiện bí mật của rất nhiều người những câu nói khó chịu của những người đó hàng lập nghe rất rõ ràng hàng lập sẽ không so đo với mấy đứa trẻ còn chưa ráo máu đầu này nhưng trưởng bối của bọn họ còn có mấy người đang âm thầm cân nhắc làm cho hắn bị thất sủng điều này khiến hàng lập chẳng còn gì để nói Hắn tự nhiên sẽ không so đo với mấy tên thạm nhân này làm gì Nhưng nếu người trong ma đạo đột nhiên đến đây tập kích Thì thứ tự bảo vệ mấy người này sẽ bị hắn xếp xuống hàng cuối cùng Đây có thể coi như một chút trả đũa nhỏ của hàng lập đi Ngày hôm đó, tận ngôn lại ra ngoài ăn tiệc Lần này người mời hắn không phải là nhân vật nhỏ Mà là một vị vương gia đương triều mời thiếp Nghe nói một vị ái phi của vương gia này bị bệnh vừa khỏi Nên mới mở đại tiệc Mời một vài người có danh vọng đến chúc mừng một phen Tần Gia ở Kinh Đô mặc dù không phải hào thương giàu có nhất, nhưng nói về thực lực tổng hợp và ảnh hưởng thì tuyệt đối có thể đứng ở một trong ba vị trí dẫn đầu. Tự nhiên thiếp mời cũng có phần của Tần Gia. Hơn nữa không phải chỉ có mình Tần Ngôn đến, còn chỉ danh muốn mời vài vị công tử giao lưu rộng rãi của Tần Gia và vài vị tài nữ cùng đi đến. Nghe nói là tiểu vương gia quen biết bọn họ đặc biệt mời. Tần Ngôn chẳng biết làm thế nào đành phải cho mấy tên vạn bối này đi cùng. Mấy tên tiểu bối biết được tin tức này trong lòng rất vui mừng Phải biết rằng, từ khi Tần Ngôn biết Tần Gia đang gặp nguy cơ, liền không để cho đám hậu bối ra ngoài trong thời gian này. Chẳng may bị đám người ma đạo mà Hàng Lập nói gặp phải, không phải đại họa trước mặt là gì. Cho nên hai tháng qua, Tần Lão Gia tùy tiện tìm một cái cớ liền cấm túc đám tiểu bối này trong phủ. Điều này khiến cho đám thiếu gia tiểu thư của Tần Gia âm thầm kêu khổ không thôi. Càng làm cho bọn họ cầm tức hơn là Hàng Lập rõ ràng không lớn hơn họ mấy tuổi, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội đi theo Tần Ngôn đi sớm về muộn lại làm ra vẻ rất vui mừng hớn hở, điều này càng khiến cho mấy người này kêu bất bình. Hôm nay có cơ hội này, mấy tin tiểu bối Tần gia tự nhiên hưng phấn đi cùng. Hình vương, đây là vị vương gia phát thiếp mời, cũng là một trong những người huynh đệ của đương kim quốc vương Việt quốc. Nghe Tần ngôn nói, vị này mặc dù là người trong hoàng thất, nhưng bản tính hào sản, giao du rất lớn. chẳng những là các đại quan, hào thương cự phú, hắn còn nguyện ý kết giao với những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ không ít. Đương nhiên vì tránh bị hoài nghi nên ông ta cũng không dám kết giao nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, thanh danh của vị vương gia này trong dân chúng Việt Kinh không hề nhỏ, hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt. Hàng lập nghe đến đó thì đã có ấn tượng đại khái với vị vương gia này. Còn là người như thế nào, đương nhiên hắn phải dùng hai mắt xác nhận một chút. Dù sao trên đời này có không ít đại nhân vật bề ngoài thì có thanh danh rất tốt, nhưng thực tế thì lại xử sự như những tên vô lại. Vương Phủ cũng không phải là ở trong phạm vi hoàng thành. Mà được xây dựng ở khu phía Nam Mấy người hàng lập đi mất một canh giờ Mới tới đầu phố Nam Khu Phong cách nhà cửa của Nam Khu và Đông Khu Rõ ràng là không giống nhau Đa phần đều là kiến trúc đô thị Người ở đây quan chức lớn nhỏ Địa vị cao thấp Chỉ cần nhìn quy mô nhà cửa lớn nhỏ liền biết ngay rõ ràng Nhà cửa ở đây đều do quan phủ xây dựng nên Phân định nghiêm khắc theo cấp độ Và thức vị cao thấp của các quan viên Bất kể là ai cũng không dám tùy ý sửa chữa, cải tạo Nếu không sẽ mắc tội vi phạm quy chế Còn hình vương là hoàng thân quốc thích Lại có vương tước nên quy mô nhà cửa tại nam khu này Đương nhiên phải là số 1, số 2 Diện tích phủ đệ còn rộng gấp rưỡi so với tầng trạch Có thể xưng là lớn chưa từng thấy Khi xe ngựa dừng lại trước hình vương phủ Hàng lập nhìn thấy phủ đệ lập tức cảm nhận được Khí tức phú quý vinh hoa của thế tục Cửa phủ cao khoảng 5-6 trượng Rộng 3-4 trượng Được bao bọc bằng đồng vàng rất dày. Trên mặt cửa còn khảm hơn 10 cái đinh rất lớn khiến cho đại môn càng có cảm giác cực kỳ hoa quý. Còn bậc thang cao tới gần một trượng ở hai bên có đặt một bức tượng sư tử bằng đồng vàng rất dữ tợn, toàn thân lấp lué, trông rất bắt mắt. Nhưng điều khiến mọi người cảm giác hình vương phủ uy nghiêm chính là 16 gã cấm binh ăn mặc chỉnh tề đứng ở bậc thang ngoài cửa phủ. Những người này là do hình vương đặc ý, lấy từ cấm vệ danh hoàng thành. Phòng khi có người gây ra sinh ngoài ý muốn. Tổng quản Hinh Vương Phủ là một lão già gầy nhỏ, đang thay thế chủ nhân Hinh Vương Gia đứng trên bậc thang, cười đón các khách nhân, không dám bỏ sót bất cứ vị khách nào. Trước phủ lúc này đang đậu hơn 10 xe ngựa lớn nhỏ, gần như chiếm toàn bộ khu đất trống trước phủ. Trên bậc thang bằng đá xanh lớn trước cửa, có năm sáu người khách vẫn chưa vào phủ, đứng đó hạng huyên. Nhìn cách ăn mặc hoa mỹ, động tác tao nhã, xem ra đều là nhân vật có thân phận không thấp. Nhìn thấy hết thảy, tần ngôn chỉnh lấy quần áo xông xuôi mới xuống xe. Hàng lập kinh hải liếc nhìn xung quanh, phát hiện có người thu tiên, liền cũng thở nhẹ một hơi, nhảy xuống. Mấy tên thiếu gia và tiểu thư của tần gia từ lúc xe ngựa dừng cương liền lập tức nhảy xuống, bọn họ đứng trước phủ hưng phấn nghị luận gì đó. Hàng lập nhìn những tân khách còn lại trên bậc thang, phát hiện ngoài nhóm tiểu bối tần phủ thì những khách nhân khác đều ít nhiều mang theo con cháu đến. Chẳng lẽ yeah, đều là, là do là tiểu dương gia khi mời, mời tới? tới? Hay mấy, mấy người trẻ tuổi này tụ tập, tập, tập ở đây chỉ đây cơ bản cơ là, là lấy danh nghĩa đến hình, hình dương phủ thôi. thôi. Hàng lập suy nghĩ thấy không hiểu liền liếc mắt nhìn Tần ngôn. Chỉ thấy hắn cũng câu mày, hiển nhiên việc này cũng có chút ngoài ý muốn. Dạ dạ, chúng ta vào dương phủ đi, tiểu dương gia bọn họ đang chờ chúng ta đó. Một tầng gia công tử khoảng 16-17 tuổi thấy lão già đứng bên cạnh xe ngựa vẫn không đi, không khỏi có chút kích động trước những huynh đệ khác. Nên mới lớn gan tiến lên nói câu này, nhưng vẫn sợ bị Tần ngôn mắng. Ừm, biết rồi, tất cả mọi người hãy tiến vào đi. Việc gã kia không ngờ chính là Tần Ngôn nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý. Điều này khiến cho hắn có chút thủ sủng nhược kinh, không khỏi hưng phấn quay về với đám đồng bối. Nhưng không đợi Tần Ngôn mang theo mấy người đi vào, vị quản gia của vương phủ đã lập tức phản ứng. Lão thấy đám người Tần Gia nhất thời liền chúc động miễn cười đi tới đón. Vừa đến trước mặt đã rất nhiệt tình nói. À, tận gia ngày rốt cục đã tới rồi, vài ngày trước dư gia và ta đã nói rằng ngày sau vẫn chưa tới phủ nữa, hãy mau lên nè, dư gia mà nhìn thấy tận gia nhất định sẽ vô cùng cao hứng à. <cười> vì tổng quản vương phủ này quả thật có khiếu ăn nói hơn người, chỉ nói vài câu đã khiến người nghe mát mặt trong lòng vui vẻ. tần ngôn không khỏi mỉm cười, thần sát ung dung đứng tán gẫu vài câu với vị tổng quản đại nhân này chẳng qua bởi vì vẫn còn những người khách khác lục tục đi tới vườn phủ nên vị này nói với Tần Ngôn vài câu liền dẫn nhóm Tần Ngôn vào phủ sau đó nói vài câu lịch sự rồi lại vội vàng đi ra ngoài phủ Hằng Lập mặc dù đứng cạnh Tần Ngôn không nói lời nào nhưng khi nhìn bóng dáng vị tổng quản này thì trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc chẳng biết vì sao Hằng Lập rõ ràng không cảm nhận được linh lực dao động trên người này nhưng khi vị tổng quản này đi tới Hằng Lập lại đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng Dường như đang bị một yêu thú đáng sợ tiến tới gần. Điều này khiến cho Hàng Lập cực kỳ không thoải mái. Hàng Lập mặc dù không biết tại sao nhưng luôn cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Lập tức đưa vị tổng quản vương phủ này vào danh sách cần phải cẩn thận và nghi ngờ. Hàng hiền chất đi thôi, để ta giới thiệu một vài vị thế bá mà ngươi chưa gặp. Tần Ngôn thấy tổng quản rời đi liền mỉm cười nói với Hàng Lập. Điều này khiến cho mấy vị người nhà họ Tần trong lòng lập tức chua xót. Cảm thấy vị chủ một nhà này không khỏi có chút thiên vị. Hàng lập cười thầm trong lòng biết rằng kỳ thực đây là tầng ngôn tạo cơ hội cho mình, để mình có thể được cùng đứng một chỗ, nếu không sẽ không biết nói năng ứng phó như thế nào. Sau đó được tầng ngôn mang vào đại sảnh đại khách của hình vương phủ. Trong sảnh có khoảng 100 người, tuy mặc dù người tới không ít, nhưng trong dáng vẻ thì thực tế đều là vài ba người đến cùng với nhau. Đương nhiên, giống như tầng phủ một lần đến 7-8 người thì chỉ có hai ba nhà mà thôi. Lúc này vương gia vẫn chưa xuất hiện trong sảnh, có vẻ như khách nhân đến chưa đủ thì vẫn sẽ không xuất hiện. Tần ngôn vừa tới cửa đại sảnh, lập tức đã có ngay vài người bạn thân đi tới, nhiệt tình đón tiếp. Tần ngôn đương nhiên ôm quyền ứng phó, ánh mắt đảo một vòng, liền đi tới phía một lão giả vẻ mặt bị bệnh. Ngồi bên cạnh lão còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam thì mày rậm mắt to, vẻ mặt bình ổn. Nữ thì nhan sắc bình thường, nhưng đôi mắt lại như bốc lửa, không khách khí nhìn đám tiểu bối đi phía sau tầng ngôn vài lượt. Hàng lập đương nhiên cũng trong số đó. Hòa lão ca, không ngờ vị đại thần y cũng xuất hiện ở đây hả? Ta còn tưởng rằng với tính tình của ngươi trường hợp này nhất định sẽ từ chối mà không đến chứ. Tần ngôn vừa đi tới trước mặt lão giả, liền không khách khí ngồi xuống, còn nhỏ giọng đùa cợt. Giống đúng là như vậy, nhân sủng cơ của dương gia bị quái bệnh, vậy mà có người chữa nổi nữa không khiến di quân ta thật sự tò mò, muốn nhìn xem vị cao nhân của bổn sự diệu thủ hồi xuân đó như thế nào đó mà. Bị tần ngôn triêu chọc, hoa lão ca không hề khách khí, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ồ, nói như vậy nghĩa là dương gia đã từng mời lão ca tới chữa bệnh cho vị thiếp này mà không phải chỉ là lời đồn sao? Rất hiếm khi thấy được y thuật của hoa lão ca, vậy mà không chữa nổi bệnh này sao? Hàng lập thấy Tần Ngôn vẻ mặt rất kinh ngạc, xem ra y thuật của lão giả này cực kỳ nổi danh. <cười> Các loại bệnh trên thế gian này quả là thiên kỳ bách quái. Thành danh y thuật của hoa mà Hu được như ngày hôm nay chứ nhờ may mắn mà thôi. Có một số bệnh nan y không chữa nổi cũng không có gì là ngạc nhiên. Lão giả vẫn cười nói, không thèm để ý, tựa như cực kỳ rộng rãi. Nhưng ta không tin có vị đại phu nào mà còn có y thuật giỏi hơn lão ca cả. Tần Ngôn lắc đầu nói xem ra cực kỳ tin tưởng y thuật của lão giả này. Nhưng lão giả họ hoa nghe xong chỉ cười mà không tiếp lời, vẫy tay với hai nam nữ bên người nói. Họ Nam Hoa Phương nè, trước đây các ngươi đã từng gặp rồi đó, tới đây chào tần Gia Gia một chút đi nè. Lão giả họ hoa hiển nhiên cực kỳ uy nghiêm trong mắt hai người này. Nghe lão nói vậy liền không dám chần chừ, vội vàng để thi lễ với tần Ngôn. <cười> không ngờ mới có mấy năm không gặp tôn tử tôn nữ của huynh. Vậy mà điều đã lớn thế này rồi Bây giờ tôi cũng không mang gì theo Chỉ có Thúy Ngọc Bội này tặng ngươi làm lễ gặp mặt vậy Tần Ngôn hiền là nói Vừa nói vừa lục đội trên người Lấy ra một đôi Ngọc Bội khiết bạch Được khảm lục phỉ Thúy Vừa nhìn là biết vật xa xỉ Nam tử kia tuy trong mắt hiện lên một tia dị sắc Nhưng rất nhanh biến mất không thấy nữa Mà cô gái kia thì sắc mặt vui mừng Có vẻ rất thích thú đối với Ngọc Bội kia Không phải như cách sao đâu Nếu mấy thì cứ lấy đi chẳng lão đệ về nhà ta cũng không phải là người ngoài lão giả họ hoa thấy vậy không khỏi cười nói nghe lão nói vậy đôi nam nữ mới dám nhận lấy ngọc bội trong tay tần ngôn bộ dáng của nữ tử cực kỳ hưng phấn tự ngươi này ra mấy trưởng bối phía sau ngươi ta đều đã gặp mặt chẳng lẽ đây lẫn dị cháu họ của ngươi trước khi tới kinh thành hay sao hả ánh mắt của lão giả rốt cuộc dừng lại trên người hàng lập hơi có vẻ hứng thú dò xét phải đó đây là hàng lập hậu nhân của một vị trưởng bối của đệ Hàng hiện chất nè, đây là Hoa Bá Phụ của ngươi, một trong hai đại thần y ở Diệp Kinh, cực kỳ nổi tiếng, sánh với ngữ y Diệp Đại Phu chuyên khám bệnh cho Hoàng thượng đó nha. Tần Ngôn lúc này mới nhớ, vẫn chưa giới thiệu vị lão ca này cho Hàng Lập. Hoa Bá Phụ khỏe chứ? Hàng Lập chân thành chào hỏi. Tốt, <cười> tốt. Lão giả họ Hoa thật sự không thấy Hàng Lập chỗ nào hơn người, liền thuận mồm nói hai tiếng mà thôi. Nhưng khi lão chợt thoáng qua trong óc về lời đồn đại lưu truyền gần đây có quan hệ tới người thanh niên này, liền do dự một chút, đút bàn tay khô gầy vào trong áo, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hàng lập. Đây là một bình hữu tâm hoàng ta đã cẩn thận điều chế, mặc dù không dám nói là chữa được bách bệnh, nhưng các bệnh hoặc với thương bình thường thì cũng chữa được, á, tặng cho hàng hiền chất dùng để phòng thân nè. Lão giả vừa mới nói xong, hàng lập liền cảm thấy mấy đứa con cháu tận gia phía sau lộ ra vẻ hâm mộ và đố kỵ còn hoa nam hoa phương cũng lộ ra vẻ giật mình hiển nhiên danh tiếng của hộ tâm hoàng này quả nhiên không phải là nhỏ bản thân của tu sĩ trúc cơ kỳ đương nhiên sẽ không để đang dự của phạm nhân vào mắt nhưng lại tuyệt đối không thể cự tuyệt hảo ý của người ta dáng vẻ ngượng ngùng chần chừ định nhận lấy <cười> hàng hiền chất nè hộ tâm hoàng đây chính là bài thuốc bí mật của hoa huynh đó không dễ dàng gì đem tặng đâu hôm nay lấy ra làm lễ gặp mặt quả thật là hào phóng đó tần ngôn biến hàng lập sẽ không để thứ này vào mắt Nhưng vẫn phải nói lời tốt cho bạn mình vài câu, hy vọng để lại được ấn tượng tốt về lão giả họ hoa trong lòng Hàng Lập. Lão giả có vẻ ngạc nhiên nhìn Tần Ngôn vài lần, không hiểu lão giả giải thích cho Hàng Lập như vậy là có ý gì. Lão đem tặng loại thuốc cực kỳ trân quý này, hoàn toàn là vì nể mặt mũi Tần Ngôn nên mới làm như vậy. Nếu không làm sao có thể chỉ mới gặp lần đầu đã đem tặng thứ thuốc nghìn vàng không mua nổi này cho người lạ chứ. Lão giả vẫn còn nghi hoặc, đang định hỏi thêm một hai câu nữa thì một giọng âm vang truyền tới Hình vườn đến. Nghe tiếng hô của hạ nhân, mọi tiếng động ồn ào lập tức biến mất Tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía cửa đại sảnh Chỉ thấy bốn nhà hoàng đi đầu, phân biệt đứng ở hai bên vị trí chủ tọa Sau đó một đôi nam nữ mới bình thản đi ra Nam là một trung niên hơn 40 tuổi, tóc không dài không ngắn, sắc mặt người này, đầy chính khí Một đôi mắt hổ không giận mà rất có khí thế Bên cạnh là một mỹ nữ khoảng 23-24 tuổi, thân mặt cung trang, dài chấm đất Vừa thấy, tất cả mọi người đều đứng dậy, thi lễ với hai người này. Được như da phu nhân, nhân quẻ hả? Bởi vì vị thiếu phụ này thực không phải là vợ cả của Hình Vương, mà chỉ là một vị thiếp được sủng ái nhất, nên chỉ được xưng là phu nhân. Chưa dị đều là bạn tốt của bổn dương, tất cả mọi người không cần khách khí như vậy đâu. Đến đây, cùng ngồi xuống nào. Cách nói và tướng mạo của Hình Vương làm người ta có cảm giác khác hẳn, rất thẳng thắn và lịch sự, làm cho mọi người không khỏi càng thêm hảo cảm. Con sủng cơ bên cạnh chỉ cười duyên dáng không hề nói gì. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau cười rồi ngồi xuống. Bỗng dương rất trực tính, có gì liền sẽ nói thẳng. Hình vương vừa mới ngồi ổn định liền mỉm cười nói. Những lời này lập tức khuấy động mọi người, bảy tám cái miệng đồng thời lên tiếng. Dương gia à, có lời gì xin mời cưới giảng dạy. Phải đó, chúng ta đều quen biết với dương gia đã vừa đâm rồi, tính tình dương gia thế nào tất cả mọi người đều biết mà hiển nhiên trong những lời này thì cũng có lời nói chân tâm nhưng cũng có những lời bợ đỡ hình vương lần này mời các vị tập trung ở đây một là vì quái bệnh của ái cơ thanh nhị đã khỏi hẳn vì tính cách bổn dương đương nhiên là thích náo nhiệt một chút phải tổ chức chúc mừng thứ hai bổn dương có một thứ cực tốt muốn tặng cho các vị việc này có thể được hay không còn phụ thuộc vào cơ duyên của các vị những lời này của hình vương nằm ngoài dự kiến của mọi người không khỏi làm những người hiện diện ở đây sửng lại Vị vương gia này lại triệu tập bọn họ lại đây, không ngờ lại có ưu đãi muốn đem cho bọn họ. Việc này quả thật là không sao hiểu nổi. <cười> thanh Nhi, nàng nhìn xem, đúng như bổng dường đã đoán trước, mọi người đều có chút giật mình kìa. Hình vương thấy vậy chẳng những không nổi giận mà ngược lại còn nghi người cười nói với vị thiếp xinh đẹp của mình. Vị nữ tử xinh đẹp Thanh Nhi kia nghe vậy cũng khẽ cười vài tiếng nũng nịu trả lời. Dương gia, bất luận kẻ nào nghe thấy như vậy, chỉ sợ cũng điều giật mình đó. Mọi người phản ứng như vậy mới là bình thường đó chứ. Hình vương nghe những lời này của nữ tử, cười hát hát, vuốt vuốt bộ trâu ngắn trên cằm, hắn liền có chút xấu hổ giải thích với mọi người. Mọi người không cần nghi hoặc đâu, sự tình là thế này. Quái bệnh của Thanh Nhi kỳ thật là do một vị cao nhân mới tới bổng phủ chữa khỏi. Vị cao nhân này có thể hồ phòng hoáng vũ, nuốt lửa, nhả băng là thần tiên chân chính, hơn nữa sau khi chữa khỏi cho thanh nhi vị thần tiên đó chỉ liếc mắt là nhận ra con út của bổn dương của tiên căn có thể lĩnh ngộ tiên thuật liền thu làm môn hạ không lâu sau sẽ đi tu tiên học đạo nói tới đây trên mặt hình vương nhịn không được vui mừng lộ ra vẻ đắc ý nghe tới đó trong sảnh lập tức có một giọng thất thanh vang lên ngồi tu tiên có phải là những người tu tiên cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết không vậy những lời này lập tức làm cho mọi người trong sảnh xôn xao hẳn lên Đối với phạm nhân thế tục mà nói thì người tu tiên là cực kỳ thần bí, nhưng những người ở đây đều không phải là dân thường, đương nhiên đã ít nhiều nghe đồn đại, hoặc thậm chí có người có tổ tiên đã từng tiếp xúc với một số tán tu. Đến như hiện nay, bên ngoài cũng đang đồn thổi rằng đại nội hoàng cung có cả người tu tiên bảo hộ. Điều này khiến cho mọi người càng thêm kinh sợ đối với người tu tiên. Hiện giờ trong sảnh lại được nghe thấy hình vương phủ có một vị thần tiên sống, nhất thời đại bộ phận mọi người đều lộ ra dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Tần Ngôn nghe thấy vậy trong lòng cả kinh, không tự chủ được quay người liếc nhìn Hàng Lập một cái. Nhưng chỉ thấy vẻ mặt Hàng Lập vẫn như thường, căn bản là chẳng tỏ vẻ gì cả. Thấy vậy, Tần Ngôn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải quay đầu lại tiếp tục nghe Hình Vương nói. Hình Vương lúc này thấy tất cả mọi người đã khiếp sợ vì lời nói của mình, liền cười ha hả tiếp tục nói. <cười> Bổng Dương đương nhiên cũng đã hỏi qua vị cao nhân này. Ngài thừa nhận mình chính là người tu tiên, nhưng vì bổn dương cố tâm lưu giữ nên mới nguyện ý ở lại bổn phủ vài tháng chỉ điểm cho bổn dương một ít đạo dưỡng sinh trong khi tán gẫu bổn dương được biết vị thần tiên nhập thế lần này chủ yếu là muốn đến phạm trận để thu người của tiên duyên làm đồ đệ biết được việc này bổn dương lập tức nghĩ tới chư vị bạn hữu liền mời các vị được con cháu tới không kể nam nữ vị tiên sư này đều có thể thu nhận chờ một chút ta sẽ mời vị ngô tiên sư này ra để xem mặt chúng Còn diện có nên hay không còn phụ thuộc vào tiên duyên của bọn chúng nữa. Nếu lời nói lúc trước làm cho mọi người hâm mộ thì lời hình vương vừa nói lại cho một người một cái búa lớn nện vào đầu mỗi người. Khiến cho bọn họ đều kinh hỉ. Nhất thời những câu nói cảm tạ ân đức vang lên khắp nơi. Người tu tiên đó chính là giới thần tiên trên đời này. Nghe nói chỉ cần tu luyện thành có thể sống khỏe tới mấy trăm tuổi. Thậm chí còn biết tiên pháp tiên thuật. Ai chẳng muốn con cháu mình có đứa may mắn bái sư thành công như vậy chính là có một hòn núi lớn đỡ sau lưng rồi. Hằng lập nghe tới đây, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Vốn hắn nghe hình vương nói đến thần tiên sống thì còn tưởng rằng để tìm được tung tích của người ma đạo, nhưng khi nghe nói người ta muốn thu đồ đệ, liền nghĩ rằng không đúng. Chúng muốn đột nhập vào quốc gia để phá hỏng các tu sĩ, vậy làm sao có thể ngang nhiên lộ diện như vậy? Thế này chẳng phải là đưa mình ra làm biếng ngắm cho mọi người sao? Trừ phi vị tu tiên giả này là. Hằng lập đang nghĩ tới đây. Chợt mọi người kích động hẳn lên, vị thần tiên sống kia rốt cuộc đã xuất hiện trong đại sảnh. Thân mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào như trẻ con, hoàn toàn giống với cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết. Với hình tượng như thế này, mặc dù tiên sư còn chưa thi triển pháp thuật, nhưng quá nữa mọi người ở đây đã tin là thật. Hàng Lập cũng thấy rõ ràng, vị này và vị tiên sư trong bức vẽ cực kỳ giống nhau, liền im lặng không nói gì. Vị này rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ mới luyện tới tầng 5, 6 của luyện khí kỳ. Hàng Lập chỉ cần dùng một ngón tay, sợ rằng cũng dễ dàng giết chết hắn. Có thể gặp một vị cao nhân như vậy, những đại nhân vật trong giới phạm nhân đều bao vây lấy ngay. Không ai không nói vài câu nịnh nọt, hy vọng vì lão thần tiên này khai ân, thu nạp con cháu mình làm môn hạ. Tần Ngôn đang đứng trước Hàng Lập thấy vậy cũng không khỏi sốt ruột, còn mấy đứa cháu đứng sau lưng lại càng tỏ vẻ lo lắng, bọn họ sợ tới chậm tiên duyên sẽ bị người khác đoạt mất. Tần Ngôn đang có chút do dự, chợt bên tai truyền đến thanh âm của Hàng Lập. Yên, Yên tâm đi, đi. Người, người này không phải là ma đạo. Nếu, Nếu muốn đem con, đem con cháu, cháu ngươi bái người này làm sư, sư, làm sư phụ thì tùy ngươi. Ta chỉ bảo, bảo, bảo hộ an, an nguy của tận gia các ngươi các thôi. Chẳng, chẳng qua, qua tu di của vị tiên sư này. này. <cười> <cười> Thanh âm của hàng lập đột nhiên biến mất trong tiếng cười lạnh. Tần ngôn lấp bắp kinh hãi, vội vã nhìn bốn phía, lại phát hiện thấy ngoại trừ mình ra thì những người khác dường như không nghe thấy gì cả. Vị hòa lão ca còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tại sao không đưa đám con cháu tới ra mắt vị tiên sư để thử tiên duyên một lần. Đồng thời vì lão giả họ hoa cũng giật mình hiểu được Chẳng trách mình không thể chữa khỏi nỗi quái bệnh mà người ta lại có thể làm được Hóa ra là người tu tiên Vừa nói xong những lời này Lão giả cũng bất chấp tần ngôn và mọi người Cũng đi tới chỗ đạo nhân tóc bạc Một đôi cháu trai, cháu gái của lão đương nhiên cũng theo sát sau Người cực kỳ cẩn thận từng câu từng chữ như lão giả họ hoa Vậy mà rốt cuộc cũng đã động tâm, không kiên nhẫn nổi Theo lời hàng lập Tần Ngôn có thể nghe thấy được một chút kinh thường Nhưng dù sao người ta cũng thực sự có ý định thu đồ đệ trở thành người tu tiên mà Cho nên mặc dù tu vi của vị tiên sư này có thể thấp, hắn cũng bất chấp Vốn hắn không phải không nghĩ tới việc đem con cháu mình bái Hàng Lập làm sư phụ Nhưng thông qua thời gian tiếp xúc với Hàng Lập Biết người ta không hề có ý định thu đồ đệ Vì vậy không thể cưỡng cầu được Lại nói khi cha hắn còn sống cũng đã kể rằng Lúc Tần gia mới phất lên thì vị Lý Hóa Nguyên tiên sinh đã từng đến Tần gia một chuyến Xem có đệ tử nào có tiên duyên hay không Nhưng đáng tiếc là không có ai may mắn cả Nên đành thất vọng trở về Từ đó về sau Vị lý tiên sư này khi đến Tần Gia liền không hề có ý định thu đồ đệ nữa Theo cách nói của lý hóa nguyên tiên sinh Tiên duyên của hắn và Tần Gia Chỉ trong một thế hệ Còn hậu bối của Tần Gia và hắn Không có duyên phận thầy trò Mà hôm nay lại có cơ hội tu tiên trước mắt Đương nhiên chắc chắn phải thử một lần Nghĩ vậy Tần Ngôn đã có chủ ý liền nói mấy câu với mấy đứa con cháu đưa chúng đi. Hàng Lập lạnh nhạt nhìn cũng không nói gì. Một khi hắn đã nhắc nhở Tần Ngôn mà đối phương vẫn cố tình muốn đi bái sư, đương nhiên hắn sẽ không ghen vào việc của người khác. Lại nói tiếp, mấy thiếu gia tiểu thư Tần Phủ này thật sự không hề có linh căn. Chẳng phải Hàng Lập không để ý, mà trong phạm nhân ở Thế Tục, người có linh căn chỉ có thể nói vạn người không được một, thật sự ít tới đáng thương. Hàng Lập đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy trong đám Tần gia đệ tử đang đi tới phía ngô tiên sư, Có một hai người quay lại nhìn hắn, lộ ra bộ mặt cười cợt, vẻ dương dương đắc ý, dường như muốn cười nhạo bộ dáng của hắn. Hàng Lập thấy vậy cũng chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. hiển nhiên, mấy đứa này thấy Tần Ngôn không đưa Hàng Lập đi thử tiên duyên, liền nghĩ ngay rằng Tần Lão Gia chắc hẳn là yêu thương bọn họ hơn, cho nên mới có vẻ đắc ý như thế. Hàng Lập thầm lắc đầu, cũng không chú ý tới họ nữa, thay vào đó lại quay ra nhìn bốn phía trong sảnh. Lúc này những người ngồi yên trên ghế có thể nói là cực kỳ ít. Chỉ có 6-7 người mà thôi. Đại bộ phận đều cơ bản không mang con cháu theo, mà là đi một mình. Lúc này đều có vẻ đang rất hối hận. Duy nhất khiến cho hàng lập phải chú ý chính là hai người già trẻ đang ngồi bên một góc bàn. Người già khoảng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thần sắc vẫn như thường, đang thưởng thức chén trà trong tay, tựa như không thèm để ý đến việc tiên duyên trước mắt. Mà người còn lại là một thiếu niên mi thanh một tú, da dẻ mịn màng, nhưng lại nhìn về phía ngô tiên sư lộ ra vẻ khinh thường. Hai người này ngồi đó nhìn có vẻ cực kỳ nhàn nhã, nhưng khi Hàng Lập thấy họ thì trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Hai người già trẻ này không ngờ cũng là người tu tiên, hơn nữa tu vi có vẻ không tệ. Lão già áo bào xanh thì dáng vẻ như công pháp đã tới tầng chín mà thiếu niên cũng đã đạt tới tiêu chuẩn tầng 5, không dưới ngô tiên sư kia. Điều khiến Hàng Lập hơi giật mình là hai người này chẳng biết tu luyện loại công pháp nào mà có khả năng che dấu linh khí, Nếu không phải hàng lập có tu vi cao hơn đối phương rất nhiều thì quả thật hắn cũng không dễ dàng nhìn ra được thân phận của người tu tiên của bọn họ. Chính vì thế mà vị ngô tiên sư kia lại càng không có khả năng phát giác được sự khác thường của hai người già trẻ này. Loại công pháp có thể che giấu linh khí được cả tu sĩ cùng cấp lập tức khiến cho hàng lập động tâm hẳn lên. Nếu có thể học được loại môn pháp này chẳng phải khi tranh đấu với tu sĩ cùng cấp sẽ chiếm được tiên cơ sao. Nghĩ vậy hàng lập cẩn thận quan sát hai người này Đúng lúc đó, Hàng Lập lại phát hiện điểm khác thường. Vị thiếu niên mi thanh một tú kia lại có hai cái lỗ rất nhỏ trên giái tay trắng nõn hóa ra là một thiếu nữ giả trai. Hàng Lập đang ngạc nhiên, thì vị thiếu nữ kia lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hành động của thiếu nữ nam trang khiến cho lão giả chú ý quay đầu lại, mặt vẫn không đổi sắc, liếc nhìn Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy liền mỉm cười với lão giả, thanh bào lão giả cảm thấy ngạc nhiên lão vẫn tưởng có công tử long bông nào nhận ra thiếu nữ giả trai nên dùng ánh mắt để khiêu gợi, nhưng không ngờ lại gặp một thanh niên tứ mạo cực kỳ bình thường, mà lại chẳng biết chết sống dám đối mắt với mình, không hề có ý nhường. thanh bào lão giả trong lòng có chút uất giận, hơi trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. hành động này khiến hàng lập hơi sững sốt, lập tức không khỏi suy đoán. đôi phương nhắm, nhắm mắt lại, lại chẳng lẽ là, là muốn? Đúng. hàng lập còn đang suy nghĩ thì hành động của lão giả liền chứng thực suy đoán của hàng lập. Chị thấy lão mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn Hàn Lập tỏa ra ánh sáng màu tím, định thi triển một loại pháp thuật mê hồn đối với Hàn Lập, định giáo huấn hắn một trận. Hàn Lập thấy vậy trong lòng có chút buồn cười, với tu vi luyện khí kỳ tầng chín của lão giả dám thi triển mê hồn thuật với hắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ cần hắn hơi dùng pháp lực phản kích một chút, khẳng định sẽ làm cho pháp thuật của đối phương phản phệ, chẳng qua một khi Hàn Lập đã có ý muốn công pháp của đối phương, Đương nhiên không thể cùng đối phương kết lấy cừu oán được, vì thế hắn chỉ mỉm cười, đối mặt với lão giả không hề lộ ra vẻ khác thường gì. Điều này làm cho Thanh Bào lão giả ở đối diện đang cười lạnh chợt biến thành ngạc nhiên, rồi lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả thầm nhũ không ổn, định chuyển ánh mắt ra chỗ khác thì đã muộn. Trong mắt hắn lập đã xuất hiện ánh vàng mờ mờ, giống như có nam châm làm ánh mắt của lão không thể di dời đi đâu nổi. Trong lòng Thanh Bào lão giả vừa kinh sợ vừa hối hận không thôi. Lão vạn vạn lần không thể ngờ nổi, người thanh niên nhìn có vẻ không chút pháp lực này, hóa ra cũng là một người tu tiên, hơn nữa xem ra tu vi có vẻ hơn xa mình. Nếu sớm biết vậy thì có nói gì, lão cũng sẽ không sử dụng mộng ỉm thuật Hôm nay tâm tình của lão đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, rút cuộc không thể thoát khỏi phản đòn của đối phương. Lão giả càng nghĩ càng sợ hãi. Trong phút chốc, mồ hôi trên trán chảy rồng rồng như hạt đậu, mặt vàng như nghệ nhưng hai mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía hàng lập. Thiếu nữ nam trang bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra trưởng bối của mình có vẻ không ổn, vội vàng giật giật ống tay áo của lão giả. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người chính là chỉ kéo lão giả nửa vòng đã dễ dàng làm lão thoát ly khỏi sức hút từ ánh mắt của hàng lập, cứu lão ra khỏi sự phản phệ của mộng ỉm thuộc. Thanh bào lão giả đột nhiên từ chết chuyển thành sống, tâm trạng thay đổi đột ngột khiến lão không khỏi ngây người. Một lát sau mới như tỉnh lại từ trong mộng quay người lại. Nhưng lương áo lão đã sớm ướt đẫm lạnh. Lúc này vẻ mặt lão cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói vài câu với thiếu nữ, sau đó rốt cuộc cũng không dám liếc mắt về phía hàng lạp. Thanh bào lão giả biết rất rõ, thiếu nữ có thể dễ dàng giải cứu mình như vậy, chính là do đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không ít nhất mình cũng bị thương tổn tâm thần bệnh nặng một hồi. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng hai người tổ tu mình tốt nhất là nên tránh xa khỏi kẻ đó. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng tu vi thực sự đáng sợ, không phải là kẻ bọn họ có khả năng trêu chọc. Hơn nữa, điều khiến lão buồn bực chính là lão rõ ràng đã dùng thiên nhãn thuật tra xét trên người này, không hề thấy một chút pháp lực dao động nào trên người của đối phương, nếu không lão giả đã không mạo hiểm dùng mộng mà ỉm thuộc. Hiếm khi gặp, gặp được, được người có tu duyên như, như thế này tới đây. đây. Thanh bào lão giả nghĩ tới suy đoán của mình, sắc mặt bắt đầu xanh lên. Nếu đúng như suy nghĩ của lão, lão đã treo chọc vào một đại nhân vật mà cả gia tộc cũng không dám treo chọc vào. Nghĩ tới đây, lão giả vừa mới khôi phục tâm tình được một chút thì lại không thể an bình nổi Còn thiếu nữ nam trang kia giật mình nhìn sắc mặt lão giả biến đổi hết xanh lại hồng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt nàng, vị tổ phụ này của mình vẫn luôn bất động thanh sắc, vẻ mặt vẫn như thái sơn, không ngờ hôm nay lại lộ ra vẻ mặt đó. Chẳng lẽ thanh niên bình thường kia lại đáng sợ tới như vậy sao? Nghĩ tới đó, nàng không khỏi quay đầu lại trừng mắt nhìn hàng lập. Nhưng không chờ nàng hành động thì lão giả dường như đã nhận ra tâm tư của thiếu nữ, đột nhiên cực kỳ trịnh trọng nói nhỏ với nàng. Không được làm phiền người trẻ tuổi kia nữa, nếu ta đoán không sai á, thì đối phương phải là tu sĩ trúc cơ kỳ đó, ngàn giận lần không được làm người ta nổi giận. Cái gì? Tu sĩ trúc cơ kỳ hả? Không có khả năng, hắn còn ít tuổi như vậy mà. Thiếu nữ lấy tay che miệng kinh hô, mặt mày thất sắc nhưng cũng không dám lớn tiếng. Mặc dù thiếu nữ mặt lộ vẻ không tin nhưng cũng biết tổ phụ của mình sẽ không nói sai, vì vậy trong lòng cực kỳ hoảng sợ đành cố nén không nhìn về phía hàng lập. Hàng Lập có chút giáo huấn, nhưng thực sự không có ý định làm bị thương đối phương, cũng đã cảm thấy vừa lòng, lúc này hắn mới khẽ mấy môi truyền âm tới. Bên tai lão giả áo xanh lập tức vang lên thanh âm của Hàng Lập. "Một, một lát, lát nữa sau khi ra khỏi hình Dương phủ thì đừng có dội, dội rời đi, chờ ta ở cửa sau của Dương phủ, ta, ta có việc muốn hỏi người. các ngươi." Giọng điệu của Hàng Lập tràn đầy ý ra lệnh khiến lão giả rùng mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Lão giả áo xanh thầm nghĩ, việc cao nhân hiếm có này vẫn không chịu buông tha hay ông cháu bọn họ hay sao? Hay là có ý đồ gì với bọn họ, chẳng qua đối phương cũng không có vẻ gì là tâm ngoan thủ lạc nên chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa tạo được quan hệ với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có khi gia tộc lại có thêm một cơ hội hiếm để khôi phục. Lão già áo xanh chỉ có thể tự an ủi mình mà nghĩ như vậy, ruột rối như tơ vò. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, lại tập trung sự chú ý về lão đạo đầu bạc ở đây. Lúc này vị ngô tiên sư đã kiểm tra được hơn nửa đám người nhưng vẫn chưa tìm được ai có tiên duyên cả. Những người trẻ tuổi bị tuyên bố là không có duyên này Đành ủ rủ cuối đầu trở về vị trí Vẻ mặt trưởng bối của họ đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì <cười> Điền duyên cái gì chứ Đây rõ ràng là tìm người của linh, linh căn Chẳng qua lão đạo này cũng không hẳn là nói dối Xem ra, ra thực sự, sự định tìm đệ, đệ tử trong những người này Nếu không cứ chỉ bừa vài, vài người, người là được Hàng Lập thấy lão đạo kiểm tra linh căn của từng người trẻ tuổi trong lòng thầm nghĩ Nhưng Hàng Lập lại không nghĩ rằng Mang thu đệ tử của lão đạo này sẽ có kết quả gì Trong 50-60 người mà muốn tìm người của Linh căn quả thật hy vọng là không thể lớn được. Hàng Lập đang nghĩ vậy, chợt nghe lão đầu bạc lớn tiếng nói. Kẻ này có tiên duyên, ta có thể thu làm môn hạ. Hàng Lập vừa nghe vậy, không khỏi quay người nhìn về phía vị có tiên duyên kia. Chỉ thấy một thanh niên dáng vẻ bù bẩm, ngơ ngác đứng trước mặt vị ngô tiên sư, dáng vẻ chẳng biết là nên làm gì. Bên cạnh là một trung niên nhân to béo, mặc áo tím, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi. Tiên sư à, đông cảnh nhà ta thật sự có tiên duyên sao vậy? Không nhầm lẫn nữa chứ. Vị này được một miếng thịt lớn rơi vào đầu, quả thật không dám tin tưởng. Bao nhiêu đứa anh Tuấn đẹp đẽ như vậy còn không được chọn. Không ngờ đứa con chỉ biết hết ăn lại nằm của mình lại được tiên sư để mắt tới. Quả thật khiến hắn như đang mơ vậy. Thị chủ cứ yên tâm, bận đảo đã kiểm tra vài lần. Quý tử đích xác là có tiên căn, có thể cùng tiểu dương gia học tập tiên thuật đó. Ngô Tiên Sư thấy vậy, vuốt chầm trầu trắng như tuyết cười nói: "Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Tại hạ mặc dù không phải là cự phú đại quý gì, nhưng trong nhà cũng có vài phần bạc. Ngày mai nhất định sẽ đem một phần tới làm lễ bái sư. Như tử, mặc mặc mau tới cúi đầu bái sư đi." Người trung niên được khẳng định việc này là không nhầm, cao hứng hoa tay múi chân, lời nói trở nên lấp bắp. Còn những người trẻ tuổi bị loại thì đều đoán ván. Kẻ được Ngô Tiên Sư lựa chọn chẳng phải là thằng mập vẫn bị bọn họ treo chọc là bình rượu túi cơm đó sao? Phế vật như vậy mà lại là người có tiên căn, việc này quả thực làm cho người ta rất khó có thể chấp nhận nổi. Không chỉ mấy người trẻ tuổi nghĩ vậy mà trưởng bối của họ cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó chấp nhận nổi. Dù sao thanh niên tên Đồng Cảnh này vốn là người vô dụng nhất trong mắt họ nhưng giờ đã trở nên nổi tiếng. Trên mặt hàng lập vẫn không lộ vẻ gì thay đổi, một người có linh căn hay không cũng không phải là xem nam hay nữ, đẹp hay không đẹp, vẻ đẹp, tài năng và trí lực chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Vì vậy không hề có quy lực để tìm. Nếu không, trước khi các gia tộc tu tiên xuất hiện, người có tu tiên phái đã không gặp khó khăn như vậy để tìm cao độ. Chẳng qua, Hàng Lập cũng không ngờ rằng việc chọn người như thế này mà cũng tìm được người có linh căn. Xem ra đạo sĩ này cũng khá là may mắn. Hàng Lập và hai ông cháu kia hiểu được đạo lý này, nhưng những người trong sảnh thì chẳng ai biết cả. Bọn họ đều đang to nhỏ bàn luận với nhau. Trong đó có những người sắc sảo, thậm chí còn có hoài nghi vị ngô tiên sư này là thật hay là giả. Những người vẫn chưa được kiểm tra nghe vậy liền có chút lưỡng lự. Từ lúc đó, trước mặt lão đạo nhất thời xuất hiện cảnh im lặng. Hình Vương thấy vậy liền lộ vẻ không vui, nhưng trong sảnh toàn là bạn bè lâu năm với hắn, cũng không thể nói thẳng lời khó nghe được, vì vậy đành mềm mỏng nói với lão đạo: "Lão sư, tất cả mọi người đều là phàm phu tục tử, không mấy người thực sự có kiến thức, xin tiên sư ra tay cho mọi người được mở rộng tầm mắt đi." Nghe Hình Vương nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng, xem vị tiên sư này sẽ nói sao. Lão đạo đầu bạc trầm ngâm một chút rồi đáp ứng rất sẵn khoái. Sau đó kêu mọi người theo lão tới khu đất trống trước sảnh. Nghe lão đạo nói vậy, mọi người đều lập tức đi ra ngoài sảnh. Hàng Lập cũng đi ra ngoài, không khác gì mọi người. Nhưng hai ông cháu kia lại không có ý đứng lên, xem ra họ vẫn đang lo lắng với lời của Hàng Lập, còn tâm trí đâu mà lo việc khác nữa. Ra khỏi khách sảnh, mọi người vây quanh lão đạo để xem lão thi pháp. Chỉ thấy hai tay lão bắt quyết, chân đứng thẳng, thấp giọng niệm chú càng làm tăng thêm sắc thái thần bí. cứ như vậy mọi người vây quanh đều nín thở, dường mắt nhìn trừng trừng từng cử động của lão đạo. hàng lập nghe xong mấy chú ngữ này thì thầm coi thường trong lòng. lúc này hai tay lão đạo chập lại rồi mở mắt ra, một quả cầu lửa to bằng nắm tay lơ lửng giữa hai lòng bàn tay. nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, một luồng khí nóng tràn ngập tuôn ra. đây đúng là hỏa đạn thuật mà mỗi hỏa linh căn tu sĩ đều biết. nhưng mà biểu diễn pháp thuật phổ thông nhất của những người tu tiên này lập tức được mọi người xung quanh kinh hô. Hô to không thể tin nổi. Nhưng những màn tiếp sau chẳng những làm mấy vị phàm nhân này tiếp tục trợn mắt há hốc mồm mà ngay cả hàng lập cũng bị sốc. Bởi vì tiếp theo, hai tay lão đạo không ngừng biến hóa. Kết quả làm cho quả cầu lửa nóng bỏng trước mắt mọi người đây dần dần trở nên biến đổi. Đầu tiên là chậm rãi mọc ra đôi cánh, sau đó lại là cái mồm nhọn. Sau đó mọc ra một đôi móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi, cuối cùng biến thành một con chim lửa nhỏ. Chẳng Chắc lẽ là, là, là hỏa điểu thuật? Hàng Lập thấy tình cảnh như vậy, thần kinh căng lên, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Hỏa điểu thuật, chính là pháp thuật trung cấp bậc thấp, hàng thật giá thật, đến Hàng Lập cũng không có nắm chắc được. Lão đạo trước mắt này chỉ là luyện khí kỳ lại có thể sử dụng được, thật sự làm hắn rất khó tin, chẳng trách Hàng Lập còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng điều này chỉ khiến Hàng Lập giật mình ngắn ngủm trong nháy mắt, hắn liền lập tức phát hiện con chim lửa này thua xa hỏa điểu thuật chân chính. Mặc dù nhìn vào ngoại hình thì con chim lửa nhỏ này cực kỳ giống với chim lửa do hỏa điểu thuật phóng ra, nhưng sự lợi hại thì còn kém xa. Chim lửa của hỏa điểu thuật có hai cánh khi dang ra rộng gần một trượng, còn chim lửa do lão đạo biến hóa ra thủy trùng chỉ to bằng bàn tay, căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng điều khiến hàng lập thực sự tin đây là một cái ngụy hỏa điểu thuật, chính là pháp lực dao động của nó. Bản thân cơ thể chim lửa do hỏa điểu thuật biến ra, nó chứa lực phá hủy rất lớn, Kể cả tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng không dám đón đỡ Còn pháp lực dao động của con chim lửa nhỏ bé do tiểu xảo sinh ra này Và quả cầu lửa đều giống nhau như đúc Không hề tăng trưởng tới nửa phần Xem ra chỉ là thuần túy biến hình mà thôi Nghĩ thông suốt điểm này, Hàng Lập vừa tức giận vừa buồn cười Không ngờ hắn suýt nữa bị tiểu xảo đó lừa, thật có chút xấu hổ Chẳng qua khả năng điều khiển biến hóa ngọn lửa của người này quả thật đáng ngạc nhiên Hàng Lập tự hỏi, thấy bản thân cũng tuyệt không thể làm nổi. Liên chẳng hiểu đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ làm sao có thể đạt được trình độ như vậy. màn biểu diễn phía dưới của lão đạo hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của hàng lập. chỉ thấy con chim lửa đang dang cánh bay đột nhiên rơi xuống đất biến thành một con chó lửa nhỏ không ngừng vui vẻ chạy quanh lão đạo. không lâu sau con chó nhỏ này lại biến thành rắn lửa rắn lửa lại biến thành người tí hon. màn biểu diễn liên hoàn này làm cho những phạm nhân chưa bao giờ nhìn thấy pháp thuật biến hóa này trợn mắt há hốc mồm há mồm cứng cả lưỡi. Đột nhiên, lão đạo phẩy tay, con thú lửa kia biến thành một con ngựa nhỏ, nhắm một cây anh đào nhỏ bên cạnh lao tới. Kết quả là ngọn lửa bốc lên, trong khoảnh khắc biến cây nhỏ này thành trò. Lão đạo này lúc này mới biểu diễn xong. Tới đó, mọi người đang vây quanh xem như mới vừa tỉnh mộng, liều mạng tiến lên hoàng hô tiên sư. Lòng hoài nghi trước đây giờ đã sớm ném ra khỏi đầu, không còn nửa phần nghi ngờ. Vương gia mỉm cười nhìn mọi người hoàng hô, trong lòng có chút tự đắc. Lại nói tiếp. Trước kia, những người tu tiên cũng thường xuyên xuất hiện trong những nhà giàu có, quyền quý. Nhưng sao lại không biết vì sao mà dần dần biến mất, cũng không có mấy phàm nhân được tiếp xúc nữa. Loại người như tiên sư hôm nay đều đã sớm trở thành truyền thuyết. Đến bản thân hắn là người hoàng tộc, cũng nhìn thấy người tu chân chân chính đây là lần đầu tiên. Hôm nay lão đạo thể hiện pháp thuật này, làm khiếp sợ mọi người ở đây, đương nhiên làm cho hình vương thấy nở mặt nở mày Hình vương đương nhiên là không biết rằng, thời kỳ còn có người tu tiên thường xuyên xuất hiện tại thế tục, thì trong tu tiên giới vẫn chưa xuất hiện thăng tiên đại hội. Khi đó, một số tán tiên và người tu tiên cấp thấp trong các gia tộc tu tiên nghĩ mình căn bản vô vọng đạt được trúc cơ. Liền có ý nghĩ chán nản, nguyện ý ở lại thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của phàm nhân. Nhưng ngay khi thăng tiên đại hội xuất hiện, người tu tiên đều đánh nhau sống chết hy vọng trúc cơ đó. Đương nhiên, ai cũng phải ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm để khổ tu công pháp, còn hiện thân ở thế tục làm gì. Còn dạng người như dư tử đông, Không giữ được tâm trí tu luyện, trở thành người tu tiên trong thế tục giới, hiển nhiên là ngoại lệ. Chẳng qua, người tu tiên như vậy thật sự không có nhiều lắm, liền trở thành khách khanh của các nhà đại phú, nhưng cũng là dấu giấu giếm giếm không hy vọng người ngoài biết được. Dù sao, thân phận là một người tu tiên, lại đi làm môn khách của người phàm nhân, trong tu tiên giới mà nói thì đó là một sự tình đáng xấu hổ. Kể từ đó, không ít tu sĩ trở lại thế tục giới, nhưng sẵn lòng kết giao với đám quyền quý lại không có mấy người. Chỉ có vài kẻ nguyện ý trở thành khách quý của các nhà phú quý, đều bị những nhà đó cực kỳ giấu giếm tin tức, đề phòng những tu sĩ quen biết khác nhạo bán. Nhưng những vị khách đang vây quanh ở đây quả thật chưa bao giờ tiếp xúc với người tu tiên. Đương nhiên thấy rằng chiêu thức điều khiển ngọn lửa của lão đạo đó cực kỳ phi thường. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, lão đạo mang dáng vẻ ngạo nghễ trở về đại sảnh lúc này những người vẫn chưa được kiểm tra đương nhiên không kiên trì nổi lập tức hồ to tiên sư rồi ảo ảo đi tới để vị ngô tiên sư này xem xét tiên duyên lão đạo đầu bạc tinh thần phấn chấn không từ chối bất cứ ai kiểm tra toàn bộ những người còn lại một lần nữa nhưng đáng tiếc là trong những người còn lại kể cả đám con cháu của lão giả họ hoa và tần ngôn đều không ai có linh căn đều chỉ là những phàm nhân rất bình thường mà thôi tin tức này đã tác động không nhỏ tới những người vừa được kiểm tra Bọn họ đành miễn cưỡng rời khỏi bên cạnh lão đạo Xem ra tiên duyên không phải đơn giản mà có được Như vậy là càng thấy thanh niên béo mập đồng cảnh kia là quý hiếm Khiến mọi người đều nhìn vào với ánh mắt vô cùng hâm mộ Làm cho hai cha con đứng bên lão đạo cười không đóng nổi miệng Thần sắc hàng lập vẫn như thường Nhìn tần ngôn mang theo đám thiếu gia tiểu thư tận gia bụi đất đầy đầu Trở về bên cạnh hắn Hơn nữa còn nhìn hàng lập vẻ rất chật vật Ta không phục, tại sao cả vô dụng kia lại có tiên căn mà chúng ta lại không có Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần mà. Một tiểu thư ẻo lã của tần gia không phục nói mãi không ngừng. Được rồi, không được nói năng lung tung nữa. Các ngươi không có cái mệnh đó còn oán hận cái gì chứ. Sắc mặt tần ngôn trầm xuống, quay ra giáo huấn vị tiểu cô nương này một câu rồi ngồi xuống. Những lời này làm cho vị tiểu thư tần gia nổi tiếng là chanh chua phải im miệng, nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt khó chịu. Lúc này lão giả họ hoa cũng mang theo đôi nam nữ thanh niên kia đi tới, không nói lời nào, liền ngồi xuống cạnh tần ngôn Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng cười khổ, hơi có cảm giác huynh đệ thông cảm cho nhau. Tần huyền đệ nè, xem ra tên đồng bạn tử kia sắp lên hương rồi ha. Lão giả họ hoa nói đùa. Hey, việc này cũng là bình thường mà, ai sinh ra có đứa con tốt liền có tiền sư tới chống lưng ngay mà. Tần ngôn thở dài tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng qua. Lão giả họ hoa và tần ngôn tiếp tục tán gẫu. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói vậy nhưng trong tâm tư cả hai đều chú ý tới hành động của Ngô Tiên Sư và Hình Vương. Hình Vương thấy lúc này toàn bộ đám con cháu đều đã được kiểm tra tiên căn, liền quay đầu, nhỏ giọng nói với một nhà hoàng bên cạnh. Lập tức nhà hoàng đi thẳng theo cửa bên sườn đi ra ngoài, chẳng biết phụ mệnh làm chuyện gì. Hình Vương lúc này mới quay đầu, tăng hắn vài tiếng mỉm cười chậm rãi nói. <cười> Hôm nay nhân dịp ái cơ của ta khỏi quái bệnh, do khuyển tử của ta cùng với đồng thế chất bái sư, mọi người cùng chúc mừng nào. Nói xong, Hình Vương dứt khoát vỗ mạnh tay hai cái. Sau tiếng vỗ tay, từng đôi nha hoàn và người hầu ăn mặc chỉnh tề, bưng các mâm đựng sơn hào hải vị và rượu ngon đi vào trong sảnh. Tiếp đó, chúng rất nhanh nhẹn, khéo léo bày đồ ăn, thức uống lên bàn. Trong phút chốc, mùi hương thức ăn và rượu ngon tràn ngập trong sảnh. Tới đây, trước tiên bổ, Dương xin kính mời mọi người một ly. Hình Vương cầm một chiếc ly, chủ động nâng chén dơ cao quá đầu, lớn tiếng nói. Dương gia xin mời, gia x Sau khi mọi người cùng uống một ly với hình vương, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sôi động hẳn lên. Trong chốc lát, phần đông tân khách đều chén chú chén anh. Yến tiệc rốt cuộc đã bắt đầu, hình vương và vị thiếp tên Thanh Nhi kia đi lại trong sảnh, cười nói với những người bạn không hề có dáng vẻ gì của một vương gia. Chẳng trách mấy người tần ngôn lại nói tốt về danh tiếng của vị vương gia này như vậy. Còn vị ngô tiên sư này không nhập tiệc mà ngay khi hình vương nâng chén liền lặng lẽ rời đi, Điều này khiến cho rất nhiều khách khứa trong sảnh đang muốn thiết lập quan hệ với vị tiên sư này đều phải thất vọng. Chẳng qua việc này nghĩ lại thì cũng thấy là bình thường. Người ta là một vị thần tiên sống, sao có thể uống rượu, ăn thịt, cười đùa giống với tục nhân bọn họ chứ? Sau khi nghĩ thông điểm này, những người đó liền thoải mái tư tưởng, đi tới uống với những người khác. Khi tụ Yến mới tới nửa chừng thì Hinh Vương gọi một đội vũ nữ trong phủ ra. Mà múa hát cung đình rất duyên dáng, đẹp mắt, càng làm cho mọi người cao hứng, không khí thực sự sôi động đúng lúc này một thanh niên áo trắng khoảng 20 tuổi từ trong nhà đi ra dáng người dông dỗng nhã nhặn mỗi cử động đều rất có lễ phép phong độ đàng hoàng tuyệt đối là phù hợp với hình tượng người trong mộng của đại đa số các thiếu nữ hoài xuân Minh Nhi đến gặp các vị thế bá nào Hình Vương vừa thấy thanh niên lập tức cao hứng tới đón cũng vừa lúc Hình Vương đi tới trước bàn của mấy người tần ngôn vì vậy vị thanh niên ôn nhã đó cũng mỉm cười đi tới xin chào hai vị thế bá thanh niên chào hỏi rất lễ phép không dám tiểu dương dạ quá khách khí rồi. Tần Ngôn và lão giả họ Hoa không dám vượt cấp, vội vàng đứng dậy trả lễ. "Ai, hai vị lại trưởng bối của hắn, Minh Như chào hỏi hai người như vậy là đúng mà, có cần phải khách khí như vậy sao?" Hình vừa có chút không vui nói, Tần Ngôn và lão giả họ Hoa nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, hơi lộ ra vẻ xấu hổ. Lời nói tuy không giả, nhưng hai người bọn họ quả thực không ngờ rằng người ta là người hoàng tộc lại trở thành bạn bối của mình, nhưng hai lão đều là những con cáo già thuận miệng nói vài câu xã giao sau đó giới thiệu những con cháu phía sau để vị vương gia thẳng tính khác thường này biết đây chính là cơ hội hiếm có để đám con cháu họ được ra mặt mà đương nhiên hàng lập cũng được tận ngôn giới thiệu khi giới thiệu tới hàng lập hai mắt hình vương sáng ngời do xét hàng lập cẩn thận vài lần vẽ mặt như cười mà không cười hiển nhiên là đã nghe được chút ít lời đồn đại về hắn điều này làm vẻ xấu hổ của tận ngôn vừa biến mất lại xuất hiện trở lại minh nhi tới đây gặp mặt vị hàng thiếu huynh này một chút Chẳng biết hình vương nghĩ gì trong lòng mà lại cười hì hì, kêu tiểu vương gia gặp mặt hàng lập. Tiểu vương gia nghe vậy liền đi tới, rất lịch sự gọi một tiếng hàng thế huynh, sau đó chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Phong độ lịch lãm này của vị tiểu vương gia khiến mấy vị tiểu thư ở gần đó nhìn thấy, trong lòng thầm mê say, không thể tự kiềm chế nổi. Hàng lập lại biểu hiện một thái độ lúng túng, chân tay thừa thải, vẻ ngốc nghếch vì khẩn trương quá mức, trong lòng lại như sóng bể, không thể trấn định được như trước nữa. Vị tiểu vương gia này vừa đến thi lễ với hàng lập không ngờ lại giống với vị tổng quản vương phủ đều đem đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm mặc dù áp lực còn xa mới to lớn như của vị tổng quản kia nhưng tuyệt đối là cảm giác nguy hiểm không hề sai Sao, Sao lại như, như vậy, vậy chứ? chứ? Hàng lập kinh hãi trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu